Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kim ngày Đúng vào ngày đó tôi lại nằm mơ Tôi vẫn thấy là cái ngôi nhà mà tôi đang ở Lúc đó thì tôi đang ngồi nói chuyện với nhỏ em của tôi Trời chuyển mưa, sấm chớp nổi lên Thì khi trời vừa chớp sáng lé lên Tôi thoáng thấy ông ngoại tôi ngồi ngay cái cửa Mà lúi ra ở phía sau nhà Lúc đó tôi bật khóc Và tôi chạy lại tôi ôm lấy ông ngoại Rồi tôi nói Ngoại ơi con không có muốn xa ngoại đâu Ngoại dẫn con đi với Nhưng lúc đó thì cũng với khuôn mặt buồn Ngoại lắc đầu Và ngoại biến mất trong màn đêm ở cửa sau Rồi sau 49 ngày Có một hôm tôi nằm mơ Thấy tôi đang trong khung cảnh cái ngôi nhà mà Cái thở ấu thơ Tôi ở cùng với ông ngoại Lúc đó tôi thấy ông từ xa chạy về Trên một cái chiếc xe máy có chở thêm một bà nào đó. Rồi ông ngoại vội vã đi vào nhà. Chưa bao lâu ông đi quay ra liền. Rồi ông lên xe để ông đi. Tôi thấy vậy tôi liền hỏi. Ông ngoại, ông ngoại mới về sao? Ông không có ở lâu thêm chút nữa. Thì ông mới quay sang ông trả lời. Là à, ông bận đi làm nên chỉ về thăm nhà một chút xíu thôi. Nói xong rồi ông nổ máy xe ông chạy. Và lúc đó tôi chạy theo xe của ông. Khi thấy tôi chạy như vậy. Thì người đàn bà ngồi sau xe mới lên tiếng nói, nó muốn đi theo chơi đó cho nó đi theo đi. Tôi nghe nói vậy, chưa kịp ông ngoại tôi lên tiếng nữa là tôi liền đu lên xe của ông. Phải nói lúc đó tôi thấy chiếc xe ông chạy nhanh lắm. Nhưng mà hai bên đường, tự nhiên bây giờ sao mà nó tối om không có thấy được gì. Chỉ là một màu đen thôi. Thì bỗng dưng lúc đó có một cái bàn tay nào lạnh ngắt chụp vô da tôi kéo mạnh lại, làm cho tôi ngã xuống thì khi ngã xuống khỏi xe là tôi bừng tỉnh dậy. Lúc đó người tôi cứng đờ hết, không có cử động được. Một lúc sau thì tôi mới trở lại bình thường. Tôi nghĩ nếu lúc đó mà không có bàn tay của ai đó níu giữ tôi lại, thực sự thì tôi cũng không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra cho tôi nữa. Hiện tại bây giờ thì tôi đang làm à, việc ở một cái uh, hàng Cửa hàng tiện lợi Mà tôi làm vào ca đêm Từ 22 giờ Cho đến 6 giờ sáng Đêm nào cũng vậy hết Thì cái công việc của tôi là Sắp xếp uh, đồ lại Ở trong kho Rồi tôi để những cái hàng Ở trên kệ Để bán Cái chỗ nào mà uh, trên kệ hết hàng để bán Thì tôi coi thiếu cái gì tôi lấy trong kho tôi sắp lên Để cho những cái người bán hàng Họ có để bán tiếp Rồi hôm đó cho có cái đợt hàng mới về nhiều lắm. Nên tôi cố gắng sắp xếp cho thiệt nhanh để còn xuống phụ một người bạn nữ làm chung nữa. Lúc đó cũng cỡ một giờ sáng rồi. Trong khi mà sắp xếp đồ đạc trong kho như vậy, đột nhiên tôi nghe có ai đó kêu tên tôi. Tôi mới say quang tôi nhìn. Tôi không thấy ai hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ là mình tập trung mình làm quá, rồi à, mệt mỏi nữa, đồ nhiều quá, mà làm cố gắng làm lẹ. Cho nên nó cũng căng thẳng Và mình có thể nghe ai đó kêu làm Lón thoáng vậy thôi Thì thôi mình tiếp tục làm nữa Tôi làm thật nhanh Tại vì như tôi đã nói là tôi muốn làm cho nhanh cho xong Để tôi, tôi giúp người bạn của tôi Đương làm ngon trớn Tự nhiên nghe kêu nữa ha, Lúc đó tôi nghĩ Chắc cái con nhỏ này Tối là quẩn Gọi tôi để nhát Hù cho tôi sợ chọc ghẹo nhau mà chứ bây giờ bạn mà làm chung một chỗ cùng giờ giấc cùng ca với nhau mà có khi không có chuyện gì làm buồn quậy phá chơi tôi nghĩ như vậy thôi bực mà đang làm mà trong khi cái ý mình tốt mình muốn giúp nó làm lẹ mệt thấy bà mà nó còn chọc ghẹo mình tôi chạy xuống tôi mới chửi nó mày à mày tao đang tranh thủ làm cho nhanh để phụ mày mà sao mày cứ làm trò mèo hù tao quạ vậy Nó mới xây qua nó sửng cầu cho tôi liền. Mày có điên không? Mày không thấy tao đang làm mệt muốn xỉu hả? Quẩn đâu mà đi phá mày. Ôi cha Nhỏ này bữa nay ngon vậy ta? Mà thiệt. Nó đang làm quá trời. Mà nếu nó, nó kêu tôi làm sao nó xuống đó kịp. Thôi. Tôi quay trở lại kho đi làm việc tiếp. Thì trong khi làm việc tôi lại nghe tiếng kêu nữa. Thì lần này đó. Tôi đã chuẩn bị rồi. Kêu là tôi xây lại tôi dọn. Thì khi mà tôi vừa xây lại dọn nó giống như chơi trốn tìm nha một cái bóng người phụ nữ đi lướt nhanh nhan qua cửa nhà họ. nổi đi để mở nổi óc trợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net